À, xin chào mọi người, bây giờ chúng ta hãy đến với tập nữa của bộ truyện Nhất Điệm Vĩnh Hằng nhé Tập số 275 Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Mà Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập chuyện Nhất điểm Vĩnh Hằng, tập 275 Ở trong quá trình này, Bạch Tự Thuần giật mình phát hiện Sức sống trong cơ thể mình lại có thể đang bị từ từ rút ra từng tia một Dùng mãnh chạm vào bên trong cái miệng lớn của công tôn biển nhi Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải hít sâu một hơi Công tôn Uyển nhi Người thật sự tới Bạch Tiểu Thuần nói Vân đồi nhân tổ biến bỗng nhiên triển khai Ở một tiếng Thân thể hắn trực tiếp bó thành một kích thước chừng trăm trưởng dựa vào sự bảo phát đột nhiên này Lực lượng thân thể triển khai dồi dào Mạnh mẽ pha vỡ lực hút từ cái miệng của công tôn Uyển Nhi Trực tiếp gì đánh đi Nhưng ngay trong chấp mắt Khi hắn vỡ tránh đi Công tôn Nguyễn Nhi lại cười duyên một tiếng Người cứ nói đi Tiểu ca ca Thời điểm giọng nàng vang vọng Bốn phía xung quanh nơi này Tốc độ thân thể nàng lại trực tiếp triển khai đến cực hạn Hư vô vạn vẹo Căn bản không thể nào nhìn thấy rõ ràng Nàng lao thẳng đến chỗ của bạch tiểu thuần Tay trái của nàng Còn giống như là hóa thành hư ảo Giống như do sương mù tối tam tạo thành Sương mù này tản ra Giống như là đâm rất nhiều cái gai Còn hóa thành độc xà Phun lưỡi La về phía ngực của Bạch Tiểu Thuần Muốn cắn xé Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi Thân thể hắn đã đuôi về phía sau Hắn nhìn ra được lúc này Công Tôn Nguyễn Nhi thực sự có sát cơ Hắn nhất thời cảm thấy đau đầu Mặc dù lần này Bạch Tiểu Thuần muốn thu được Vân Hải Châu Nhưng lại cũng không muốn cùng với Công Tôn Nguyễn Nhi Thật sự trở mặt Theo Bạch Tiểu Thuần thấy Nắm mắt được một châu Không tính là gì cả Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều này Bao nhiêu năm rồi Ở khu vực Bắc Bộ này Không phải là đánh nhau ở Trong thời gian dài như vậy sao Công Tôn Uyển Nhi Đây là người ép ta Lúc này mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi nghiêm túc Bạch Tiểu Thuần đưa về phía sau Bỗng nhiên tay phải hắn bấm quyết chợt nhất nhất thời Một lực lượng thời không nghịch chuyển dường như từ trên người của Bạch Tiểu Thuần khuếch tán ra Đất cát xung quanh hắn Giống như là thời gian nuôi lại Xuất hiện sự thay đổi vô cùng quỷ dị Cùng lúc đó Tay phải hắn bỗng nhiên chỉ một cái Về phía công tôn Nguyễn Nhi Trong miệng thốt ra nằm chữ Luân hồi quá khứ kinh Đáng chết Sắc bật công tôn Nguyễn Nhi Lần đầu biến hóa Trên thực tế nàng kiêng kỵ nhất Không phải là thế giới bắc mạch của Bạch Tiểu Thuần Mà là đạo thần thông này Thế giới bắc mạch nàng vẫn có biện pháp đối đầu một chút Nhưng thần thông huyền diệu có liên quan cùng thời gian này, nàng căn bản là không cách nào có thể chống đỡ được. Cho nên trước đó, nàng mới giành xuất thủ chức, chính là không thể để cho Bạch Tiểu Thuần có cơ hội thi triển đạo pháp này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã trưởng thành, khiến cho nàng kinh ngãi không thôi. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã có thể tin đến gần thiên tôn sư kỳ đỉnh phong. Lúc này thân thể nàng chấp mắt đuôi về phía sau. Nàng muốn né tránh, nhưng nàng vẫn là không biết nhiều đối với đạo pháp thần thông này của tần mục. Nhưng nàng vẫn là không biết nhiều đối với đạo pháp thần thông này của Bạch Tiểu Thuần. Nàng không biết đạo pháp này có liên quan gì tới thời không? Một khi đã thi chuyển ra, làm sao có thể dễ dàng trốn thoát được? Trong phút chốc, theo ngón tay Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, nhất thời bốn phía xung quanh công tôn Nguyễn Nhi lập tức lại xuất hiện vô số vụ văn. Những vụ văn này có ánh sáng tối tăm giao động lên xuống, đồng thời thân thể công tôn Nguyễn Nhi run dày. Vào giờ phút này, trong mắt nàng xuất hiện sự mơ hồ. Hình như ký ức của nàng đang bị trong u minh rút ra Hóa thành đạo phù văn Những phù văn này đang không ngừng lập lè Cũng gần như hình thành đạo pháp thần thông nào đó Nói không rõ được Mắt thấy công tôn nguyện nhi Bị phù văn phong tỏa Mắt lộ ra sự mê man Bạch tiểu thuần cũng không nguyện ý thực sự ra tay đà thương người Lưu lại mầm tai họa cho sau này Đồng thời cũng sẽ chặn đất giao tình giữa hai người Lúc này hắn chỉ có thể hung hăng Cắn ra một cái Xem ra Chỉ có sử dụng một chiều kia Bạch Tàu Thuần nghĩ tới đây Cũng không quả nơi đây có nhiều người đang xem chừng Thân thể hắn thoáng một cái Tốc độ bạo phát trực tiếp lại xuất hiện Ở bên cạnh người công tôn Nguyễn Nhi Hắn dơ tay phải lên Ở trước mặt những tu sĩ Tào hoàng chiều Đang trận trừng mắt Hắn trực tiếp lại xuống tay Vỗ vào ở trên mông của công tôn Nguyễn Nhi Bốp một tiếng Một tiếng động vang lên Âm thanh này đặc biệt thanh thúy truyền khắp bốn phía xung quanh Khiến cho tất cả những người nhìn thấy được Đều lập tức mở to mắt Trong đầu trống rỗng hoàn toàn bối rối Bạch Tiểu Thuần Thân thể công tôn nữ nhi run lên Trong mắt mê màn nộ ra sự dễ dụa kịch liệt Phát ra âm thanh thê lương Trong lòng Bạch Tiểu Thuần kinh hoàng Vội vàng lại một cái vỗ đánh xuống Nhất thời thân thể công tôn nữ nhi run dày mãnh liệt hơn Đưa Vân Hải Thần Châu cho ta được chưa Bạch Tiểu Thuần cô nến sự kinh hãi Trừng mắt gầm khẽ Người vô sỉ Lời công tôn Nguyễn Nhi mới nói ra Bạch tàu thuần lại một cái tát đánh xuống Từng cảnh tượng như vậy diễn ra Khiến cho những tu sĩ tàu hoàng chiều đó Đều sợ ngây người Mềm màn trong mắt công tôn điển Nhi Hóa thành mê ly Bạch tàu thuần mắt thấy như vậy Vội vàng lại tính vỗ xuống Nhưng lúc này đột nhiên không biết công tôn Nguyễn Nhi thi triển thuật pháp gì Trong cơ thể nàng rút quyệt Ẩm Ẩm một tiếng bạo phát ra sương mù màu đen ngập trời Sương mù này hình thành trùng kích Trực tiếp lại đẩy Bạch Tiểu Thuần ra Bản thân nàng liền rút đuôi vào bên trong Trong chấp bắt nàng đã bị Sương mù bao phủ Thân thể nhanh chóng đuôi về phía sau Bạch Tiểu Thuần Người chở đấy cho ta Bên trong Sương mù Âm thanh chuyển ra giận dữ của công tôn Nguyễn Nhi Nhưng nàng hình như đã không dám tới gần Lúc này Sương mù quấn ngược Lao thẳng về phía xa Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khép vía Vội vàng họ một tiếng Nhìn những tu sĩ tào hoàng chiều Đang bị chấn động tư nghề người, người Hắn trận mắt chừng một cái Sau đó Bạch Tiểu Thuần một lần nữa Trở lại trên ngọn núi Ngồi xuống khoang chân Thần sắc nghiêm nghị Bày ra phong thái bộ dạng ngạo nghẽ Cố ý khiến mình thoạt nhìn lạnh lùng hơn một chút Mọi người của Tà Hoàng Triều Đưa mắt nhìn nhau Chầm mặc hồi lâu Mỗi người đều lộ ra thần sắc cổ quái Tất cả đều lưu ra phía sau Bọn họ thực sự không đùi không được Quỷ mẫu thiên tôn đều đã đi Bọn họ ở lại chỗ này thì có lợi ích gì Cung sĩ bọn họ mơ hồ nhìn ra, ở giữa vị trước mắt này cùng với quỷ mẫu Thiên Tôn hình như là có một chút quan hệ không nói rõ ràng được. Trước đó, thời điểm ta nghe nói, quỷ mẫu Thiên Tôn bị Bạch Tiêu Thuần này mất đi, hình như là phát sinh chuyện không thể miêu tả, hiện tại xem ra là sự thực rồi. Trời ạ, nếu thực sự là như vậy, Bạch Tiêu Thuần này cũng quá cường hãn đi. Ta xem ra 89 phần 10 là đúng đấy. Nếu không quỷ mẫu thiên tôn vì sao phải chủ động rơi khỏi Tà Hoàng Thanh Lựa chọn tới nơi đây chấn thủ chứ Thời điểm mọi người ở Tào Hoàng Chiều này rời đi Đều lộ ra thần sắc quỷ dị Truyền âm với nhau Bắt đầu bàn tán Không quan tâm mọi người suy đoán thế nào Truyền âm thế nào Theo bọn hẳn rời đi Vân Hải Châu này Thật giống như là bị phong ấn vậy Lại không có người của Châu khác tới cứu viện nữa Bạch Tổ Thuần cùng với công tôn Uyển Nhi Đánh một trận Cũng... Trần áp đại quân tu sĩ vốn tồn tại bên trong Vân Hải Châu Kể từ đó Ở dưới tình huống ý chí chiến đấu hoàn toàn không có Đại thiên sư cùng cự quỷ vương Chỉ có chút phát động công kích Lại giống như là bẻ gãy nghiền đát tất cả Trực tiếp giành được thắng lợi vị bản thần tàu Hoàng Triều ở Vân Hải Châu kia Còn đơn giản hơn Dẫn người vội vàng rời đi Giống như là cũng không lo lắng Bạch Tiểu Thuần sẽ ngăn cản Dù sao giữa hai đại Hoàng Triều Chuyện như vậy là quá mức bình thường Lại như vậy Ban đầu Đại Thiên Sư cần thời gian một tháng Mới có thể khống chế cục diện Trên thực tế Tổng cộng gọp chung vào một chỗ Cũng không tới vài ngày Đã thành công chiếm được Vân Hải Châu Khi Bạch Tiểu Thuần đi tới trung tâm Vân Hải Châu Vân Hải Thành Hắn thấy được cự Quỳ Vương phấn chấn vô cùng Còn có Đại Thiên Sư Sợ rằng đi muốn kiềm chế Nhưng thần thái ở trong mắt vẫn lộ ra sự kích động trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng rất hưởng vấn Bởi vì chính xác và nói Ở đây mới chân chính là xem như căn cứ địa thuộc về bọn họ Sẽ không có ai tư cướp đoạt Dù sao tất cả Thánh Hoàng Triều Vẫn phải nói tới một ít quy củ Bạch tổ thuần đường đường chính chính mình đánh xuống địa bàn Người khác muốn động tới Cần phải cân nhắc một chút Tùy vẫn sự chịu quản lý của Thánh Hoàng Triều Nhưng hôm nay cũng không tính là ăn nhờ ở đâu Cựa quỳ vương hít một hơi thật sâu Nhìn thanh trì bốn phía xung quanh Nội tâm của hắn không cách nào có thể bình tĩnh được Sau khi đi tới tiên vực của Vĩnh Hằng Nhiều năm như vậy Chỉ có lúc này hắn mới chính thức có một loại cảm giác cấm dễ Chỉ có trở thành cường già Mới có thể lựa chọn vận mạng tư cách Nếu không có đại nhân tu vi đột phá Vân Hải Châu này Cũng có thể nhúng chàng Đại thiên sư chậm rãi mở miệng Bạch Tô Thuần gật đầu Hắn hiểu rõ ở trong tiên vực Vĩnh Hằng này Chỉ có thể trở thành cường già Thì mới có tính là thực sự đứng vững Nếu không cũng chỉ có thể ăn nhở ở đậu. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nếu hắn cũng phải như vậy, lại càng không cần phải nói tới những người khác ở trong thế giới thông thiên. Tu mới là quan trọng nhất. Bạch Tiểu sâu một hơi, lần lượt xảy ra các chuyện, khiến cho nhận thức được bản thân mình cường hãn mới là căn bản để lập thân. Cho dù tu luyện lại khô khan, lại mệt mỏi hơn nữa, nhưng cảnh tượng đi qua ở trong trí nhớ đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trên phương diện tu luyện Đều ném rơi tất cả lời biếng Vân Hải Châu giờ phút này Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thấy mình không hợp đi quản lý Đại Thiên Sư cùng cự Kỳ Vương Lại là thí sinh tốt nhất Vì vậy Hắn không chút do dự Giao chuyện này cho hai người Sau đó ở bên trong Vân Hải Châu này Lại một lần nữa bắt đầu bế quan Hắn chuẩn bị thử xem một chút Hút đi tất cả khí tức còn lại Rất ít ỏi ở bên trong lệnh bài của quạt tàn này Sau đó xem lệnh bài kia Có biến hóa gì khác hay không Thời gian trôi qua Ở trong địa thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang bí quan tu luyện, toàn bộ Vân Hải Châu này có thể nói là biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều đang biến hóa. Đại thiên sư cùng cự quỷ vương ở trong sự chủ tính, cùng quản lý chung, còn có lên kế hoạch quy hoạch, phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Cùng lúc đó, theo Vân Hải Châu bị đoạt về, cùng với Bạch Tiểu Thuần trấn thủ, tin tức này không ngừng khuếch tán ra. Tu sĩ của thế giới Thông Thiên ở bên trong thiên vực thứ hai này rốt cục lục tục có không ít người tìm tới nương tựa. Thời gian trước kia, Linh cửu Thiên Tôn sẽ dự định hăn cản. Nhưng sau khi trải qua mâu thuẫn cùng thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần, đối với chuyện này, hắn đơn giản là không tăng thêm áp chế. Hắn nhấn một con mắt, mở một con mắt. Chỉ cần không phải vọt tới ở trong phạm vi lớn, phần nhỏ những kẻ tìm tới nương tựa kia, hắn trực tiếp xem như là không nhìn thấy. Mà Đại Thiên Sư cùng cự Quỷ Vương, còn tiến hành thu xếp với những châu khác bất luận là của Tà Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều gần đó. Hai bên... Vốn cũng không có thủ riêng Từ rất lâu duy trì một sự cân đối Chính là sự hướng tới trong lòng những tu sĩ bọn họ Nhất là có bạch tiểu thuần trấn thủ nơi đây Khiến cho đại thiên sư cùng với cự quỷ vương Trên phương diện phong thái Cũng đều có thể kiên cường hơn rất nhiều Ngược lại thời điểm tiếp xúc cùng với những châu khác Ở bốn phía xung quanh Từ thái như vậy lại thu được càng nhiều tôn trọng hơn Như vậy Ở bên trong thiên vực thứ hai của thánh hoàng triều này Vân hải châu biến hóa càng ngày càng tăng Tất cả những điều này Bạch Tiểu Thuần mặc dù đang bí quan Nhưng thi thoảng lại khi ra ngoài Hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng Sự khác biệt của bầu không khí Theo người của thế giới thông thiên tăng lên Theo Vân Hải Châu dần dần hao nhiệt Loại cảm giác này Khiến cho người của thế giới thông thiên Có đôi khi sẽ hoảng hốt cho rằng Mình còn đang ở trên đại lục thông thiên Nhưng Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ Ở đây nhìn như là một mảnh sức sống bừng bừng Nhưng trên thực tế Không phải là đặc biệt yên ổn Trừ khi có một ngày Hắn có thể nắm giữ Từ cách chống lại tà hoàng cùng với thánh hoàng mà có thể phát động tất cả lực lượng Mới có thể thực sự đứng vững bước chân mới có thể đi tìm tất cả người của thế giới thông thiên lưu lạc bên ngoài Những ý niệm này lại càng thêm kiên định Bạch Tiểu Thuần điều lĩnh quyết tâm tu hành Cuối cùng ở mấy tháng sau khi tu vi của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn đứng vững ở trên thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong Khí thức cổ quái ở trên định bài quạt tà này đã bị ánh hoàn toàn hấp thu hầu như là không còn Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu lệnh bài này Đã gần một năm Lệnh bài của quạt tàn ngoại trừ khí thức cổ quái này ra Không có thu hoạch gì khác Ở trong nhé mắt khi khí thức bên trong biến mất giúp cuộc không cần Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu thế nào nữa Chỉ cần thần thức quán rung nhập vào Trong đầu lại lập tức có tiếng nổ lớn dần lên Theo sóng lớn ở trong đầu quần quật Thân thể của Bạch Tiểu Thuần Trong bật thất tĩnh tọa chợt chấn động mạnh Nếu như có những người khác ở chỗ này Lúc này lướt mắt đã có thể nhìn thấy được Thân thể Bạch Tiều thuần Lại có thể trở nên có chút trong suốt Giống như là hư ảo Rất quỷ dị Hết lần này tới lần khác Bản thân Bạch Tiểu Thuần lại giống như là không phát hiện ra Giờ phút này Hắn đã hoàn toàn chìm đắm ở trong hình ảnh trong đầu dường như ý thức quán đã rơi khỏi thân thể Chỗ ý thức hắn tồn tại thành đình là một mảnh hư vô tối đen Chính xác mà nói Nơi này là tinh không Ở bên trong tinh không này Cái quả tàn đã cách tiên vực của Vĩnh Hằng cực kỳ xa xôi Đang bay đi Tốc độ như là thông thả, nhưng trên thực tế, nếu như so sánh về đường đi, tốc độ của nó cực mạnh, cực nhanh, thậm chí là vượt qua hoàng giả thái cổ. Đây là lần thứ hai, Bạch Tiểu Thuần ở dưới tình huống như vậy, nhìn thấy đồ quạt tàn. Hắn nhìn quạt tàn này gần như là ngay trước mắt, lại dường như là ở cuối chân trời xa xôi. Trong lòng hắn có một loại cảm giác nói không ra lời. Hình như chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trong nhà mắt liền tính đến bên trong quả tàn này. Ở bên trong ý thức của Bạch Tiểu Thuần, cảm giác này càng lúc càng thêm mãnh Sau đó, tâm thần hắn bỗng nhiên thoáng động, hắn tưởng tượng thân thể mình xuất hiện ở trên quạt tàn này, gần như ở trong chớp mắt, khi ý niệm này dâng lên, thân thể Bạch Tiếu Thuần ở trong mật thất tin vực của Vĩnh Hằng, Suốt cục trong nháy mắt vạn vẹo trực tiếp lại mơ hồ không rõ. Rất nhanh, thân thể hắn rốt cục lặng lẽ không một tiếng động, biến mất trong mật thất. Hoàn toàn không gây ra sóng dao động nào, thậm chí cho dù là hoàng giả thái cổ ở chỗ này, cũng rất khó có thể phát hiện ra được Bạch Tiểu Thuần đã mất tích, Hình như hắn biến mất Giống như là bị xóa đi Mà thời điểm xuất hiện lại Bạch Tổ Thuần hít thờ dồn dập Hắn bỗng nhiên phát hiện ra Hắn đã đứng ở trên quảng trường của quạt tàn Tất cả mọi thứ bốn phía xung quanh Đều cân thuộc như vậy Ở đây rõ ràng chính là vị trí tay nắm trước đây Hắn cùng với những người khác đã tới Chỉ có điểm duy nhất khác biệt Ban đầu bên cạnh hắn có không ít người Mà bây giờ toàn bộ quạt tàn Chỉ còn lại có một mình hắn Bạch Tổ Thuần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi Hắn nhanh chân đi tới vài bước Dọc theo quảng trường Thời điểm hắn ngần đầu nhìn lên Hắn nhìn thấy được chính là một mảnh tinh không tối tạm Ta lại có thể thực sự tới đây trên cái quạt này Tim Bạch Tiểu Thuần đập nhanh hơn Hắn có loại cảm giác không chân thật mãnh nhiệt Hắn càng lo lắng Sau khi mình đi tới nơi này Sẽ không có cách nào trở lại tin vực của Vĩnh Hằng nữa Lo lắng này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương Ở trong đầu hắn vội vàng tưởng tượng Mình rời khỏi cái quạt Trở lại trong mật thất của thiên vực của Vĩnh Hằng. Khi ý niệm này dâng lên, Bạch Tổ Thuần nhất thời lại nhận thức được, cái lệnh bài trong tay này giống như hóa thành cái hồ điền, chớp mắt một cái, trước mắt của mình lại là một mảnh hỗn loạn. Tới khi nhìn rõ ràng, Bạch Tổ Thuần vui mừng bất ngờ, nhìn ra bốn phía xung quanh, hắn tự nhiên trở lại được bên trong thất. Lệnh bài này lại có thể là chìa khóa để cho ta tiến vào quật tàn bất cứ lúc nào. Bạch Tổ Thuần vô cùng kích động, hắn đứng lên ở trong thất. Đi tới đi lui vài vòng Hắn trước sau không cách nào có thể bình tĩnh nổi Hắn hiểu quá rõ chuyện này Đại biểu có ý nghĩa gì Điều này đại biểu Tất cả pháp bảo Tất cả tài nguyên bên trong quả tàn Còn có truyền thừa cuối cùng Tất nhiên Đầu thuộc về hắn Bởi vì người xung qua ải Không chỉ có một mình hắn Chẳng qua là Bạch Tiểu Thuần lại muốn thử Muốn đi vào trong quả tàn Hắn phát hiện hắn làm thế nào cũng không được Cái chìa khóa này giống như đã phóng ra tất cả uy năng Không có cách nào... Hình thành loại truyền tống giống như là Nazi này Khó có thể khiến cho Bạch Tiểu Thuần lại bước lên quạt tàn Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi Trong lòng chợt lo lắng Không thể nào Lẽ nào cũng chỉ có thể có một lần như vậy Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Lập tức lại lo được lo mất Nếu như thực sự chỉ có một lần cơ hội Nhưng lại là bị hắn làm cho lãng phí như thế Hắn sẽ hối hận Đến xanh cả ruột Lại như vậy Ở trong sự khẩn trương cùng với chờ đợi của Bạch Tiểu Thuần Hắn cầm chiều khóa không ngừng dung nhập thần thức đi thử Nhưng lại hoàn toàn không có một chút thu hoạch nào Bất luận hắn qua kiểm tra xem xét thế nào Lệnh bài kia cũng bình thản Không có gì lạ Không có chút phản ứng nào Dần dần về mặt Bạch Tiểu Thuần giống như là đưa đám Trong lòng hối hận không thôi Một ngày trôi qua Khi mặt trời dâng lên Bạch Tiểu Thuần vẫn đã buông tha Nhưng lại không cam lòng Sau khi thử lại một cái Hắn bỗng nhìn mừng rỡ Thì ra sau một ngày đi qua Lệnh bài kia lại có thể rút cục lần nữa Xuất hiện loại sóng dao động vặn vẹo Giống như có thể na di toàn thân hắn đến trong cây quạt kia Bạch Tầu Thuần nhất thời ngưng thở Nhiều lúc này Hắn không hành động thiếu suy nghĩ nữa Mà là chậm rãi thu hồi thần thức Cầm lệnh bài bắt đầu nghiên cứu Mấy ngày sau Bạch Tầu Thuần cuối cùng nghiên cứu rõ lệnh bài kia Hắn cầm lệnh bài trong tay Mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội lưu tới cây quạt Muốn có lần thứ hai Cũng chỉ có thể chờ tới ngày hôm sau Giống như là năng lực của bản thân dạy bài này Không đủ Cần phải từ trong trời đất này Hấp thù chất dinh dưỡng nào đó Bạch Tổ Thuần không cảm giác được Mà có thể ở vào ngày hôm sau Triển khai mở ra được Một lần có chút không đủ Bạch Tổ Thuần thở một hơi nhẹ nhõm để ép xuống kích động trong lòng Hắn mím môi một cái Suy nghĩ xem có biện pháp nào Có thể tăng số lần nuôi tới cây quạt ở Trong một ngày hay không Điều đầu tiên hắn nghĩ tới Chính đã luyện định Vì vậy hắn lập tức lại thử tiến hành Nhưng cho đến sau khi luyện đinh lệnh bài kia nhiều lần Bạch Tiểu Thuần thử xuống Phát hiện vẫn không có biến hóa Lúc này hắn vẫn bất đắc dĩ bỏ qua ý niệm này Một lần thì một lần Bạch Tiểu Thuần thở dài Trong đầu hắn huyễn tưởng ra mình đã tín vào trong kê quạt Trong nhà mắt Hắn lại mơ hồ Sau khi tất cả rõ ràng Thậm chí loại cảm giác truyền tống này cũng không có xuất hiện Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện trên quạt tàn Tình không bên ngoài quạt tàn Vẫn tối đen một mảnh Chỉ có bản thân cây quạt này tồn tại ánh sáng Mặc dù không phải là quá sáng người Nhưng vừa vạn vẹo vì thiên tôn Bạch Tổ Thuần vẫn có thể mượn ánh sáng yếu trên cái quạt này Thấy rõ tất cả mọi thứ Ở bốn phía xung quanh Bạch Tổ Thuần hưng phấn hùng hăng Nắm chặt đến nắm đấm Hít một hơi thật sâu Trong mắt mang theo sự phấn chấn Trong lòng che giấu sự hưng phấn Đầu tiên là hắn cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh Lúc này hắn mới thận trọng đi tới những thông đạo hắn đã từng đi qua. Nhưng ngay khi bước chân của hắn đạp trên xương quạt, trong nháy mắt, bản thân cây quạt này chấn động mạch bốn phía xung quanh vốn chỉ có ánh sáng yêu ớt, nhưng giờ phút này, ánh sáng lại trở nên đập loè, lệnh bài trong tay Bạch Tiêu Thuần cũng tàn ra ánh sáng tương tự. Ở dưới tia sáng này, thân thể của Bạch Tiêu Thuần giống như là mất đi năng lực di chuyển, ý thức của hắn rốt cuộc lại từ trong cơ thể bay ra, dường như ở trong nháy mắt, hắn liền có thể thấy tất cả thế giới của cái quạt tàn này. Hắn thậm chí thấy được nơi điểm cuối của sương quạt, ở phía sau cửa ải 100, thành đinh tồn tại một chỗ thạch đài, ở trên thạch đài này để lại một mảnh ngọc giàn màu vàng. Ngọc giàn này tàn ra ánh sáng mênh mông, tràn ngập sự thần thánh. Đồng thời Bạch Tiêu Thuần không nhịn được, đưa ý thức tiếp xúc về viên ngọc giàn màu vàng kia. Ở trong chớp mắt, khi ý thức quán va chạm tới ngọc giàn này, toàn thân Bạch Tiêu Thuần giống như là bị thiên lôi công kích. Ở trong một chớp mắt này, trong đầu hắn rốt cuộc hiện ra bốn chữ Hắn vốn xem không hiểu Nhưng hình như lại biết Sinh tử đạo nguyên Từ trước tới nay Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy qua bốn chữ này Nhưng hết lần này tới lần khác Hắn đã có thể hiểu rõ được ý nghĩa của nó Trong chấp mắt khi nó vang vọng ở trong đầu Ở bên trong ngọc giàn màu vàng Hình như có một đoạn tàn thức tàn thương Cũng theo đó lan tràn tới bên trong ý thức của Bạch Tiểu Thuần Ta là chúa tể duy nhất của tiên giới Khi tiên giới vẫn còn Trời cao đã tối đen Lưu lại một giới quạt này Truyền thừa hương hỏa Người có duyên Biết tới sự tồn tại của tiên giới trước kia Sinh tử đạo nguyên Tâm thần Bạch Tầu Thuần chấn động mãnh nhiệt Đoạn tàn thức này vang vọng Ở trong ký ức của hắn Hắn cố tình kiểm tra xem xét qua nội dung của Ngọc Giản này Nhưng lại không cách nào có thể nhìn thấy rõ Đó chỉ là một mảnh mơ hồ Khi hắn muốn cẩn thận xem xét kỹ Một lực bài xích chợt sinh ra Trực tiếp chặt đất tiên hệ giữa hắn cùng với Ngọc Giản Giống như một giấc mộng Thân thể Bạch Tiểu Thuần giật mình một cái Mở mắt ra Hắn thấy một chân cuồng bản thân Đạp ở trên đối đi xương quạt Tất cả mọi thứ ở phía trước Đều làn trong nháy mắt Khi hắn bước lên trên xương quạt này Hiện lên ở bên trong ý thức Khi thức của Bạch Tiểu Thuần chợt đông cứng lại Hắn ngần đầu nhìn về phía điểm cuối của cái xương quạt này Hắn biết chỗ mình đã nhìn thấy lúc trước Cũng không phải là ảo giác Ở truyền thừa sau cửa ải thứ 100 Nhất định chính là sinh tử đạo nguyên này Chỉ có trở thành chủ nhân chính của cây quạt Mới có thể thu được truyền thừa sao Bạch Tàu Thuần hít sâu một hơi Trong mắt đã có sự quyết đoán Không biết trước khi ta xông qua được cửa ải Có phải vẫn còn Bạch Tàu Thuần mang theo sự trầm ngâm Đi vào trên lối đi của sương quạt Vị trí cửa ải chắc hẳn là vị trí đầu tiên Trong chi nhớ quán trước đó Thuận lợi thông qua Sau đó hai mắt Bạch Tàu Thuần nhất thời sáng lên Tốc độ nhanh hơn Không ngừng đi về phía trước Cửa ải thứ hai Cửa ải thứ ba Cửa ải thứ 4 Rốt cuộc trong một hơi thở Đi tới cho vị trí cửa ải thứ 20 Một đường hoàn toàn không có một chút ngăn cản nào Hình như đối với hắn mà nói Cửa ải thứ 20 này đã không cần đi phá Giống như là được miễn thi vậy Cho đến khi hắn đứng trên lối đi xương quạt Trước mặt là một cửa ải 21 Thần sắc của bạch tiểu thuần thoáng ngưng trọng Hắn biết quyền hạn mình thu được trước đó Cũng chỉ có thể so sánh với cửa ải thứ 20 mà thôi Các cửa ải phía sau sẽ dựa vào bản lĩnh của mình. Cũng may ta không có người cạnh tranh. Cũng sẽ không lo lắng vấn đề thời gian. Bạch Tàu Thuần nghĩ tới đây. Không lập tức xông qua ải. Mà sử dụng quyền hạn của mình. Giống như cướp đoạt. Cướp đoạt sạch sẽ tất cả vật phẩm thường bên trong các cửa ải. Thứ hai Trước đó còn chưa thường cho người khác. Sau khi tất cả đều đặt vào trong túi chữ vật. Lúc này Bạch Tàu Thuần mới cảm thấy mỹ mãn. Nói như vậy. Cho dù lần này thất bại trở lại Ta cũng không tính là một chuyến đi uổng công Thần sách Bạch Tiểu Thuần có chút thả lòng Sau khi chuẩn bị sắp xếp xong tất cả Hắn lại nhìn mọi nơi một chút Trong tần sắc cũng có bao nhiêu do dự Suy nghĩ Khí linh nhìn bản thân Không vừa mắt kia Không biết có là có thức tỉnh hay không Trầm ngấp một lát Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn sang một cái Bước lên trước Trực tiếp lại bước đến vào bên trong cửa ải thứ 21 Sau khi bên tai truyền đến tiếng nổ lớn Theo một trận gió bão ngập trời đập vào mặt Chỗ thế giới bạch tiêu thuần nấng trong nhẹ mắt nghịch chuyển Khi tất cả rõ ràng Hắn tự nhiên ở bên trong một chỗ thế giới băng nguyên Bầu trời là màu xám Mặt đất là màu trắng Gió lạnh giết gào Thổi bay vô số hòa tuyết Ở bên trong thiên địa này Bông tuyết điên cuồng bay lượn Phóng tầm mắt nhìn lại Toàn thế giới đều là băng nguyên Có thể ở đây đã từng là một mảnh biển rộng Nhưng hôm nay nước biển hình như là bị đóng băng hơn phân nửa Chỉ còn lại có một địa phương không có dãy núi, không có thùng lũng, chỉ là một vùng đất băng nguyên bằng vẳng. Mà ở nơi đây, hàn khí rất nặng nề. Sau khi ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng cảm, cảm nhận được thân thể cư động một chút, phải biết rằng hắn lại là thiên tôn, còn có thân thể cường hãn. Nhưng cho dù là như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được toàn thân cứng ngắc, lạnh thú xương Dường như là ngọn lửa sinh mạng của mình cũng sắp bị đóng băng vậy. Nếu như đổi lại là những tu sĩ khác, sợ là càng có thể khó tiếp nhận được. Ở đây cũng quá là lạnh đi. Bạch Tiêu Thuần run run vài cái, vội vàng quan sát khắp nơi. Hắn cũng thử sử dụng quyền hạn của mình đi ảnh hưởng tới nơi đây, nhưng hắn lại phát hiện ra, quyền hạn trước đó mọi việc đều thuận lợi, ở chỗ này lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trong lúc Bạch Tiêu Thuần ở đây thở dài, bỗng nhìn hắn biến sắc, thân hắn không chậm trễ chút nào, lùi lại mấy bước, gần như là trong chớp mắt khiến đôi da phía sau, chỗ mặt bằng nơi hắn đứng ở trước đó, đột nhiên bị xuyên thủng một lỗ. Một con ngư phi Giống như là mũi tên nhọt Rốt cục ở bên trong chớ mắt đã bày ra tốc độ của nó cực nhanh vượt qua ảnh tàn lướt qua cánh tay bạch Ttàu thuần trong nhà mắt là qua cho dù lấy tu vi của Bạch Tểu thuần cũng phát sắc muộn một chút nếu không phải thân thể quán theo bản năng đủ lại sợ là lúc này thân thể cũng sẽ bị con cá này xuyên qua còn chưa kết thúc sắc mặt Bạch Ttàu thuần liên tiếp biến hóa thời điểm thân thể lui ra phía sau ngay lập tức lớp băng xung quanh hắn đồng thời xuất hiện lỗ thùng trong chớp mắt, từng con cá giống như mũi tên này lại gao thiết bay ngang qua, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiêu Thuần. Toàn thân của những con cá này, giống như mũi tên, có màu bạc, giống như những mũi tên từ bốn phương tám hướng, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiêu Thuần. Tốc độ của chúng quá nhanh, Bạch Tiêu Thuần dồn dập. Lúc này trong đầu hắn đã không có ý thức nào khác, theo bản năng, hắn cảm thấy được mình không đập được những con cá hình mũi tên này, chỉ có thể né tránh, càng không thể đánh nát chúng, nếu không Sợ lại sẽ còn có nguy cơ lớn hơn hạ xuống Lúc này tốc độ thân thể quán Lại trực tiếp bạo phát đến cực hạn Trong lúc hắn không ngừng na Nazi né tránh Nhanh chóng rút lui Nhưng số lượng con cá hình mũi tên Ở dưới một lớp băng này quá nhiều Từng con cá phóng lên cao Từ phía xa nhìn lại Ánh sáng màu bạc sáng chói Lại có vẻ kỳ dị Những con cá này Trong mắt Bạch tiêu Thuần Cũng muốn rơi ra ngoài Cho dù ở bên băng nguyên này Hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi chán Thân thể không ngừng né tránh Lách qua từng con cá hình như mũi tên Đang theo lao theo cuồng phong Giống như muốn khoan thùng từng lỗ ở trên người mình Dần như bạch tiểu thuần Hóa thân trở thành một cái miệng lớn Con cá hình mũi tên này Lại là giống như những mũi tên rời cung Lao về phía đệ bạch tiểu thuần Gào thét tới Mặc cho tốc độ quán thực sự nhanh Nhưng những con cá hình mũi tên này Hình như cũng mang theo sự bạo phát Ở phương diện tốc độ Khiến cho bất kể Bạch tiêu thuần ở nơi nào Bốn phương 8 hướng của hán đều có vô số con cá hình mũi tên giữ tợn trùng kích nếu chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Bạch tiêuu thuần cảm thấy mình còn có thể kiên trì một chút nhưng sau khi hắn nghe tránh hết một nén hương Bạch tiêu thuần hoảng sợ phát hiện những con cá hình mũi tên ở đây không chỉ không ít đi trái lại ở dưới những tiếng r rằng rắt lớp vụ kéo dài trên mặt đất dần dần vỡ nát lại có càng nhiều con cá hình mũi tên phóng lên cao đảm chít Cửa ải thứ 21 này thế nào lại khó như vậy chứ Bạch Tiểu Thuần thở dốc Thân thể lắc đưa Trong khi thời gian không ngừng trôi qua nửa canh giờ Một canh giờ Ba canh giờ Bạch Tiểu Thuần đã trợn tròn mắt hắn nhớ rõ rằng Thời gian ở trong cửa ải này chỉ khoảng một canh giờ Nhưng hôm nay đã qua nửa ngày Nhưng những con cá hình mũi tên ở đây giống như là bạo phát vô cùng vô tận Vẫn đang gia tăng Từ phía sai nhìn lại Những con cá hình mũi tên un un kéo đến Hình như toàn thế giới đều trở nên Đều trở thành thiên địa của con cá hình mũi tên Ánh sáng màu bạc ở trên người bọn chúng Cũng ở dưới ánh sáng mặt trời chiết xạ Trở nên sáng trói vô tận Bạch Tô Thuần thật sự muốn khóc Hắn nhớ tới Kim Long Ngư Hắn không biết có phải là bởi vì mình ăn quá nhiều Kim Long Ngư Cho nên những con cá hình mũi tên ở đây Mới bị mình hấp dẫn hay không Lúc này hắn ở đây không thể dừng lại Không cách nào có thể nghỉ ngơi Liên tục né tránh Không có chút thà lòng nào hắn đã kiên trì rất lâu, cho đến khi lại qua thêm mấy canh giờ. Khi Bạch Tiều Thuần kiên trì suốt một ngày, mắt thấy nơi đây lại còn chưa thông qua, Bạch Tiều Thuần phát điên. Đầu này không thích hợp, đặc biệt không thích hợp. Mà giờ khắc này, ở trên bầu trời của cửa thứ 21 này, trong hư vô trong Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy được có một đồng tử môi hồng răng trắng, dáng vẻ hắn ban đầu, chắc hẳn là rất cả ái, nhưng bây giờ Hắn lại mang theo một nụ cười lạnh Còn có chút đắc ý Hắn chắp tay sau lưng Ngạo nghĩa nhìn chằm chằm trên người của bạch tiểu thuần Phía dưới giống như là con khỉ đang nhảy tới nhảy lôi Vốn cho rằng kẻ trộm này sẽ không trở về Ta còn có chút tiếc nuối Nhưng bây giờ hắn lại còn dám tới <cười> Kẻ trộm lớn mật 20 cửa ải trước Ngươi đều có quyền hạn Ta đối với ngươi không thể tránh được Nhưng cửa ải thứ 21 này Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng Đồng tử này nghĩ tự đây, trong lòng dường như rất hưng phấn kích động. Hắn giơ tay phải vùng lên, nhất thời những băng nguyên bốn phía xung quanh xuất hiện, từng vòng rung động mà Bạch Tiểu Thuần không khả năng cảm nhận được. Rung động đi qua nơi nào, con cá hình mũi tên ở dưới băng nguyên lại bạo phát ra mấy chục lần. Thiên địa nổ mạnh, những con cá hình mũi tên bạo phát kinh thiên. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần giống như là đưa đám, cố tình truyền tống ra ngoài, nhưng trong lòng thực sự không cam lòng, lúc này ở trong sự dở dĩ, dưới một chút sơ sẩy Hắn cũng bị con cá hình mỗi tên trực tiếp xuyên qua cánh tay Trong nhé mắt Cảm giác đau đớn mãnh liệt đạt đến mức độ không cách nào có thể tưởng tượng được Bạo phát ra ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Dường như giống như lo lắng Toàn thân Bạch Tiểu Thuần đau run run một chút Mắt đều đỏ lên Đáng chết Ta vốn không muốn dối trá Đây là các người ép ta Hoa hoa ra đi Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đưa về phía sau Lúc này hắn mở to mắt Đỏ mắt Ngừa mặt lên trời giống to một câu Tay phải quán vỗ trên túi đựng đồ Nhất thời lại có một dễ cây trắng kiện Trực tiếp từ bên trong túi chức vật Đột nhiên vươn ra Cũng là một trong những khoảng thời gian Nửa cái hít thở Càng có nhiều dễ cây lộ ra Cho đến thân thể cao lớn của cây hoa ánh trăng này Xuất hiện ở bên trong thiên địa Của cửa ải thứ 21 này à, Mình xin phép người đây nhé Hẹn gặp lại các bạn Bài tập tiếp theo vào ngày mai Chúc các bạn ngủ ngon nhé